tác phẩm giang hồ sài gòn tác giả vũ quang hùng nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc xuân hùng lời giới thiệu vũ quang hùng làm báo từ rất sớm lúc mới mười chín tuổi ở sài gòn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn từng là chủ bút tạp chí chân lý của phong trào sinh viên học sinh chống chế độ sài gòn sau đó có cộng tác với các báo tia sáng điện tín t r ư ớ n năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ở miền nam ông tham gia cách mạng và từng bị chế độ cũ đầy đi côn đảo từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến tận ngày đất nước thống nhất sau ngày giải phóng ông tiếp tục làm báo lần lượt là phó tổng biên tập báo công an tp hcm tổng biên tập tạp chí người du lịch biên tập viên báo pháp luật tp hcm quá trình làm báo d à i dạn đã giúp ông có được các đầu sách tọa độ m viết chung với trần tử văn nhà xuất bản văn nghệ năm một n n c r i g ư ờ i coi trời bằng nửa con mắt nhà xuất bản trẻ năm hai n g h i và phóng sự điều tra nhà xuất bản tổng hợp t h c năm hai ngàn không trăm lẻ ba sự tình cờ của số phận đã đưa ông vào chung một tù với các tù hình sự thời chế độ cũ ở khám chí hòa rồi nhà tù côn đảo từ đó ông đã quen khá nhiều g i a n hồ cộm cán thời chế độ cũ thậm chí còn kết giao khá thân với một đại ca khét tiếng là lâm c h í n ngón tập giang hồ sài gòn mà bạn đọc đang cầm trên tay chính là bản tổng kết về cả một thời dọc ngang của dân du đảng sài gòn trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm những tên tuổi lừng lẫy một thời như đại ca thay huỳnh tỳ quồng cái lâm thế đại tỳ cái thế tín mã nam lâm c h í n ngón điền khắc kim v v cùng xuất hiện trong tập sách này với nhiều thông tin lần đầu được công bố in sách một tư liệu đáng tin cậy của một nhà báo từng lăn lộn trong nghề nhiều năm về một mảng tối của miền nam trước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm cái gọi là xã hội đen là du đ ả n g đâm chém giựt dọc v v tất nhiên dù cố gắng giữ sự khách quan của một người làm báo đây vẫn là một góc nhìn cá nhân được thu thập qua nhiều lời kể không thể khái quát chính xác hoặc đầy đủ hết về thực trạng này nếu được coi như một tài liệu tham khảo giang hồ sài gòn sẽ bổ sung thêm một góc của bức tranh toàn cảnh xã hội đầy biến động của miền nam trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm nhà xuất bản trẻ và tủ sách tuổi trẻ một giang hồ đại chiến hơn năm mươi năm trước q u ả n g đầu thập niên 1960, t r ư ơ n g văn cam tức năm cam còn đứng gác cửa và lắc tài xỉu cho bảy si tại một sòng bạc trên đường lê văn linh quận 4. bảy si là anh vợ năm cam và cũng là trùm các sòng bạc thuộc khu vực quận 4 và huyện nhà bè nếu tính trùm sòng bạc tại sài gòn thời đó còn có thể kể thêm đực bà tiều đực là con một phụ nữ người triều châu hay gọi là người tiều các cứ khu vực chợ cầu ông lãnh chợ cầu muối và tám lâu đứng đầu các casino quanh đường nguyễn công trứ tất cả các trùm trên đều phải chia lợi tức cho đại ca thầy ông vua du đảng nổi tiếng nhất nhưng đại ca thầy không chỉ sống nhờ lợi tức từ các s ô n g bạc một nguồn thu khác đều đặn và có phần lớn hơn nhiều của đại ca thầy là tiền bảo kê từ các nhà hàng khách sạn vũ trường v v ngoài ra còn có tiền của một số tay tài, tài phiệt hoặc do phải đóng thuế giang hồ hoặc do ngưỡng mộ đại ca thay nên tự nguyện chi trả như trường hợp vua kẻm gai hoàng kim quy chẳng hạn với toàn bộ số tiền thu được đại ca thay dùng trả lương cho bọn đàn em mua chuộc các quan chức kể cả cảnh sát trong đó có đại úy trần kim chi trưởng ban bài trừ du đ ả n cánh tay phải của thiếu tướng nguyễn ngọc loan giám đốc tổng nha cảnh sát quốc gia khi ấy và ăn chơi nhất là nhảy đầm tại các vũ trường lớn b o cho các cô ca ve đại ca thầy thường tự hào mình nhảy bi bóp và cha, cha cha cha rất đẹp đám đàn em thân tín nhất của đại ca thầy khi ấy có thể kể a chó hải súng lâm khùng l ư ơ n chột hùng đầu bò phong chương việt ba ke v v a chó làm kinh tài cho đại với vai trò cố vấn kinh tế hải súng là kẻ trực tiếp nhận lệnh từ đại rồi truyền xuống cho bọn đàn em thực hiện vai trò của y tương tự thảo ma trong tổ chức của năm cam sau này lâm coi như cận vệ của đại lúc này chưa mang tên lâm chín ngón tại sao lâm có biệt danh này sẽ được giải thích sau hùng đầu bò và lương chột đóng vai trò quân sư cho đại bọn còn lại hầu hết vừa là sát thủ của đại vừa ăn bay tức cướp giật bằng xe máy với tốc độ cao con mồi của chúng đa phần là những người vừa lãnh tiền ở ngân hàng ra bị chúng theo dõi chờ lúc thuận tiện liền ra tay cướp nếu bị rượt đuổi chúng dùng súng bắn trả quyết liệt sự t h ậ t đại ca t h a y chưa bao giờ ra lệnh cho thuộc hạ sát hại bất cứ một người nào và có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất với trùm xã hội đen năm cam ba mươi năm sau năm cam sẵn sàng giết dù kẻ đó là bạn cũ đối thủ làm ăn hoặc kể cả nhân viên công lực dám ngán đường hắn khi cần tấn công bắt các băng nhóm khác quy phục để mở rộng địa bàn làm ăn đại và đàn em cũng không bao giờ dùng súng mặc dù như trên đã nói rất nhiều tay em sát thủ của đại có súng một phần vì chúng muốn tránh sự để ý của cảnh sát nhân nguyên nhân chính vì chỉ dùng sức mạnh với tay nghề lão luyện khuất phục được đối thủ mới khiến bọn này thật sự tâm phục khẩu phục nhìn b ê ngoài n đại ca thay dễ chinh phục cảm tình người đối diện khá đẹp trai cao một mét sáu mươi bốn lại có vẻ trí thức c h ứ không hề bậm trợn ăn nói nhỏ nhẹ nhã nhặn năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu khi bị giam tại chí hòa đại ca thay ở phòng 3E4 tôi khi đó cùng một số anh em sinh viên học sinh bị biệt giam tại lầu ba d và được anh em bầu làm trưởng phòng nhờ vậy có thể đi lại tương đối t h ô n g thả trong khu e d vào giờ mở cửa biệt giam nên có dịp qua lại thăm đại ca thay nhiều lần và trò chuyện khá thân mật phần trên mới chỉ viết về các tay trùm vùng sài gòn chưa hề nhắc tới khu chợ lớn khi đó đối với dân chơi hai khu vực này tách biệt hẳn và toàn bộ khu chợ lớn do các băng nhóm xã hội đen người hoa điều khiển khi xưa sài gòn và chợ lớn có ranh giới là đường cộng hòa bây giờ là nguyễn văn cừ tiếp đó chạy dài theo đường lý thái tổ nổi bật nhất trong đám xã hội đen người hoa phải kể đến nàm chảy tức tín mã nàm sau giải phóng một phần cuộc đời của nàm chảy được dựng thành t u ầ n cải lương tướng cướp mã ngưu do đoàn trung hiếu của công an thành phố hồ chí minh trình diễn khá ăn khách tín mã n a m hùng cứ khu đại thế giới khi ấy là khu sòng bạc ăn chơi nổi tiếng nhất của cả miền nam nay đã bị phá bỏ xây lại thành trung tâm văn hóa quận năm nằm tại góc đường trần hương đạo trần phú cầm đầu vùng an bình là hải phòng kinh còn lãnh chúa khu ly đô đồng khánh là q u ẩ y thầu hao tức quỷ mặt đen ghi chú khu ly đô đồng khánh nay là khu vực trần hưng ớ đạo b hết ghi chú và còn phải kể thêm sú hùng chuyên trị các đoàn mỗi lần nhân đây xin giải thích thêm nhiều người không rõ lắm về giới giang hồ cho rằng cầm đầu miệt chợ lớn là mã thầu dậu thực ra mã thầu dậu chỉ là danh từ chung chỉ đám dân chơi mã thầu mã đầu tức đầu ngựa ý nói đám đầu trâu m ặ t ngựa mà không hề nhắc đến một cá nhân cụ thể nào tuy nhiên xã hội đen chợ lớn khác sài gòn ở chỗ họ không chỉ bao thầu các sòng bài bảo kê nhà hàng vũ trường khách sạn mà còn ăn tiền cống nạp của nhiều cơ sở sản xuất hàng giả và kinh doanh trốn thuế nguồn thu từ hai đầu mối sau cùng này rất nhiều vì vào thời điểm ấy chợ lớn nhan g nhản hàng giả hàng nhái hàng lậu chẳng thế từng có câu hồng kông bên h ồ n g chợ lớn bọn họ còn giỏi về mua c h u ộ t hối lộ thiếu tá sâu lên trung tá trụ trưởng ti cảnh sát quận năm bị mua đứt chẳng bao giờ ra lệnh điều tra các hoạt động mờ ám của đám xã hội đen nếu có nhúng tay thì chỉ bên họ một số tay tài phiệt chợ lớn để việc làm ăn được thuận lợi hàng tháng đã gom tiền cống nạp cho họ một cách tự nguyện cụ thể như lý long thân mã hỉ nên cuộc sống của dân gian hồ chợ lớn tương đối t h ô n g thả ung dung ít phải ăn bay để kiếm thêm tiền tiêu xài và do đó cũng ít sóng gió hơn so với mạng sài gòn ít ra là đến khoảng đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn vào khoảng thời gian này thế lực của đại ca thầy có thể nói đã tới hồi cực thịnh dù đại chưa đến hai mươi lăm tuổi quân tướng dưới trướng đại từ các nơi quy tụ về đông đúc đến hàng ngàn riêng số sát thủ cũng kể tới số trăm đông vui nhưng hao càng nhiều binh tướng càng khó phân chia lợi nhuận và một ngày đẹp trời nọ cố vấn kinh tài a chó hiến kế với đại ca t h ầ y vùng sài gòn chúng ta đã khai thác gần hết tiềm năng rồi nay muốn khám khá chỉ còn cách duy nhất là lấn qua địa bàn chợ lớn bên ấy kinh tế phát đạt dân người hoa lại dễ bắt nạt nếu chúng ta mở rộng được thế lực qua ngã chợ lớn thì khỏi lo gì tiền bạc có thể tính chế làm ăn lâu dài đại ca thầy càng nghĩ càng thấm thía gợi ý của quân sư a chó hơn nữa đây là dịp để đại phô trương thanh thế thống nhất giang hồ thành một cõi nên dù biết đụng đến đất làm ăn của dân chơi người hoa không phải dễ xơi thậm chí máu đổ đầu rơi cuối cùng đại ca thầy vẫn gật đầu đồng ý và thế là vụ tranh chấp lãnh thổ lớn nhất cuộc chiến hao binh tổn tướng nhất và kéo dài nhất trong lịch sử giới giang hồ sài gòn chợ lớn từ xưa đến nay bắt đầu đại tỳ cái thế nhưng trước khi đi vào tình tiết cụ thể xin vắn tắt nói thêm về bốn tay đại cao thủ võ lâm đã thành danh trên chốn giang hồ sài gòn hơn ba mươi năm về trước đại tỳ cái thế đại ca thay vừa được đề cập khá kỹ và tay trùm du đảng này đã đi vào lịch sử dân chơi với nhiều huyền thoại pha lẫn thực tế kể cả cái chết bí ẩn của anh ta có thể coi bài tiếp theo cái chết của đại ca thay trong tập sách này có điều ít người biết hồi nhỏ đại ca thay từng bị bắt nhốt vào trường giáo dục thiếu niên tại đây đại đã nổi tiếng liều lĩnh trong một lần cướp sòng bạc chơi ban đêm dưới ánh đèn dầu ngay trong trại đại tung mền úp đèn quơ tiền ai dè mền bắt dầu bốc cháy quấn vào ngang ngừa dưới của đại khiến anh ta bị phỏng khá nặng nguyên phần từ bụng dưới trở xuống tỳ vốn là võ sư tên thật là huỳnh tỳ trước hùng cứ tại rạp olympic đường hồng thập tự nay là trung tâm văn hóa thành phố hồ chí minh số c h đường nguyễn thị minh khai nơi đoàn kim c h u n g tiếng chuông vàng dùng làm rạp hát sau năm 1975 g ì t ỳ đã vào chùa thắp nhang thề từ bỏ chốn giang hồ về nhà làm nghề mua bán và sau đó vẫn giữ được lời thề cái họ quồng vốn gốc là dân nùng còn thế tên thật là lâm thế thường gọi ba thế khi ấy cái và thế cùng nhau coi khu vực từ lê lai dọc qua ngã tư quốc tế đến khu dân sinh quần cái chết trong thùng xe bánh mì sau bệnh viện sài gòn vì bị ma túy hành hạ trong đêm noel năm một n c r i ò n ba thế tập hợp số đàn em còn rơi rớt lại tính cướp cứu chót vào thời gian gần tết trung thu năm một n g h i s nhưng vụ cướp không thành và ba thế bị bắt số phận sau ra sao không rõ vào thời điểm đại ca t h a y tính bành trướng lãnh thổ sang khu chợ lớn có ba cao thủ tỳ cái thế đều đã quy phục đại thêm vào đó là hai tay sừng sỏ khác của gia định trùm du đảng khu gia định mênh m o n g với biệt danh hùm s á m gia định và minh casino vốn cầm đầu rạp casino và luôn cả khu vực quanh chợ bến thành xin nhắc lại nghe theo lời quân sư chó hay gọi a chó vì chó gốc người hoa để mở rộng địa bàn đại ca thây dùng tiên lễ hậu binh trước hết đại ca thây lần lượt gặp các trùm dân chơi người hoa phân tích tình hình và nói chuyện phải quấy hy vọng quy tụ toàn bộ giới giang hồ sài gòn chợ lớn về một mối duy nhất đánh giá sơ bộ các đối thủ theo phương châm dễ trước khó sau đại ca thây lần lượt cử người gặp hải phòng kin quẫy thầu hao sú hùng phần vì đã nghe danh đại cả thay phần thông cảm với đ ồ n g nghiệp phần nữa cũng ngại đụng chạm cả hải phòng kinh q u ẩ y thầu hao sú hùng đều đồng ý cho đại góp phần hùng tượng trưng thực tế chỉ bằng miệng vô khu ăn chơi giải trí chợ lớn và chia tỷ lệ phần trăm cho dân chơi sài gòn bây giờ mới tới khúc xương khó nhá nhất tín h mã nàm khu vực đại thế giới của tín mã n a m vốn đã nổi tiếng từ thời pháp thuộc đến lúc bình xuyên quản lý lại càng mở mang phát triển hơn chỉ duy nhất thời ngô đình diệm ra lệnh dẹp tứ đổ tường cờ bạc trai gái thuốc sái rượu chè đại thế giới thoạt đầu co cụm lại nhưng diệm vừa đổ đại thế giới không những chỉ trở thành s ô n g bài lớn nhất miền nam mà còn vang danh cả khu vực đông nam á tiền bạc vô như nước đương nhiên bọn đứng mặt rô phải đông dưới trướng tín mã nàm là một dọc các cao thủ với cánh tay phải là xú bá xứng chuyên coi về tài chánh cờ bạc về đâm thuê chém mướn phải kể đến bắc kỳ chảy và cọp chảy đứng đầu băng bảo kê nhất là bắc kỳ chảy vốn là dân gốc người nùng từ móng cái di cư vào đầu quân cho tín mã nàm hầu hết băng bảo kê đại thế giới xuất thân từ các võ sĩ ở đội múa lân ai nấy đều tinh thông quyền cước đao kiếm giáo côn cả nội công lẫn ngoại công không phải tầm thường ỷ vào binh hùng tướng mạnh vả lại quyền lợi quá lớn mà lòng tham vô đấy tín h mã nam gạt phăng đề nghị của đại ca thay ở đây anh em long lắm chia phần lâu còn đủ ăn lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng đại ca thay lên giọng đe dọa không chia phần tôi e sẽ xảy ra chiến tranh và bất lợi cho n a m chảy đấy ai về tín mã nam không những không lộ vẻ sợ hãi mà còn thách thức muốn lắm thì lắm ngộ lâu có ngán kịch chiến mở màn cả hai bên đều biết chiến tranh là điều xảy ra nội nhật nay mai nên đều tích cực chuẩn bị cho trận sống mái phía tín mã nam đương nhiên thiên về thế thủ tất cả các sạp báo quán ăn tiệm cà phê quanh khu vực đại thế giới đều biến thành chỗ cất giấu vũ khí không bao giờ đàn em dưới trướng tín mã nam đi hoặc ngồi quán một mình hoặc đôi ba người mà luôn từ năm bảy người trở lên sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau còn đại ca thay lập tức triệu tập binh tướng lên kế hoạch tập kích b à thế mới về đầu quân cho đại ca thay chưa bao lâu chưa lập được chiến công h i ệ n khách nào hăng hái để thằng b ắ t kỳ chảy cho tôi tuy là một trong tứ đại cao thủ nhưng ba thế trắng trẻo đẹp trai từng được hề ba hội đoàn kim c h u n g đặc biệt danh bạch diện thư sinh nên đại ca thay ngần ngại thằng nùng đó ghê lắm bọn nùng di cư toàn đi lính nhảy dù và thiết giáp thôi được thằng lâm phải theo sát hỗ trợ cho thế giờ rê được xác định là khoảng chín giờ sáng giờ băng tín h mã nàm thường tụ tập ăn điểm tâm tại các tiệm quán phía trước đại thế giới vậy là một buổi sáng đẹp trời nọ trên một trăm giang hồ hảo hớn rần rần rộ rộ kéo đến khu vực đồng khánh nay là trần hưng đạo b nguyễn hoàng nay là trần phú nguyễn tri phương đạo quân do đích thân đại ca thay dẫn đầu có đủ mặt anh hào huỳnh tỳ vòng cái lâm thế hải súng lâm trương khùng việt ba ke của gia định minh casino v â n v â n hai xe hơi du lịch và mấy chục chiếc xe gắn máy hiệu gobel pus rumi isia hồi ấy chưa có xe gắn máy nhật mà chỉ toàn xe gắn máy hiệu sard của đức chở đôi phóng như bay bất ngờ đồng loạt thắng lại trước khu đại thế giới các thanh niên trên xe nhào xuống ai nấy kẻ rút dao kiếm người móc côn lưới lê ao vố các tiệm quán bên đường cứ nhẹ các thanh niên đang ngồi uống cà phê hay ăn hủ tiếu mà đâm chém tới tấp bất kể đó có phải là đám lâu la của tín mã nàm hay không sau một thoáng ngỡ ngàng nhóm thanh niên này lập tức trấn tĩnh lại hò hét lấy khí thế chạy vô phía trong quán cũng lấy đao kiếm côn nhị khúc v v cất giấu sẵn múa may đánh trả không chút sợ hãi bà con bán quán vốn quen biết đám đại thế giới lại cùng góc người hoa nên ủng hộ bồ nhà vỗ tay và la lối trợ oai vàng dội cả mấy con đường cuộc chiến chỉ mới bắt đầu coi mòi đã căng thẳng khó phân thắng bại trong lúc hai bên kịch liệt giáp giếng bà thế đảo mắt tìm bắc kỳ chảy kia rồi đối thủ của hắn đang cầm một thanh mã vung loang loáng chỉ huy một nhóm năm tên tả xung hữu đột bà thế cầm đao s ọ c thẳng tới trước mặt bắc kỳ chảy quát lớn mày ngon đấu tay đôi với tao bắc kỳ chảy không thèm trả lời chỉ hừ một tiếng múa thanh mã x o n g lại đón đường đao của ba thế qua lại được vài hiệp đám giang hồ sài gòn do lâm dẫn đầu ùa tới khiến bắc kỳ chảy không dám nghênh chiến nữa bỏ chạy đ a n g hằng ba thế rượt đối thủ bén gót hình như đã có chủ ý bắc kỳ chảy chạy tọt vào rạp hát hào huê nay là rạp nhân dân nằm trên đường trần phú gần góc đường trần hưng đạo đời nào để con mồi thoát thân ba thế lao theo ai ngờ hắn vừa tọt vua rạp hát thì nghe đánh rầm ở phía sau hai tên đàn em b ắ t kỳ chảy phục sẵn ngay tại phía trong cửa rạp hát đã kéo cửa sắt khiến cả bọn lâu la của ba thế rớt lại phía ngoài cửa thấy đối thủ đã xa bẫy b ắ t kỳ chảy vung thanh mã tấu cười gằn phen này nị chết n g a n g con hai tay đàn em của gã người nùng cũng kẻ rút côn nhị khúc đứa cầm kiếm lâm lâm sấn tới ba thế hốt hoảng lượng định tình thế áp sát lưng vô tường làm điểm tựa xuống tấn cầm ngang đao thủ thế chân không ngừng di chuyển dần lại phía cửa sắt phía ngoài lâm đã đuổi tới rạp hào huê nhưng cánh cửa sắt đã khép lại hắn chỉ thấy phía trong ba thế một chống ba tính mạng mong manh như ngàn cân keo sợi tóc lâm nhanh trí lấy đầu nhọn con dao phở mà hắn dùng làm vũ khí lách vô dưới khe hở chốt cửa khẽ nâng lên tắt một tiếng chốt đã nâng lên lâm vừa đưa tay trái kéo cửa sắt mở ra thì ngay sau gáy lạnh buốt một nhát kiếm đã chém trúng sau đầu hắn lại nghe tiếng quát phía sau mũi con dao phở vẫn còn dính trong kẹt cửa khiến tay phải lâm không thể nào hoài dao lại đỡ hắn đành liều mình buông tay trái đang vịn h cửa lên che ót lưỡi kiếm bén ngót lần này tiện đứt lìa ngón tay cái của lâm và lâm mang biệt danh lâm chín ngón kể từ đó bên trong rạp hào huê b à thế không bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng thoát ra ngoài vừa kịp lúc đám giang hồ sài gòn hàng chục người xông tới tiếp cứu khiến nhóm chợ lớn phải tháo lui tẩu tán vào các hang cùng ngõ hẻm và các nhà quán quen thuộc trong phút chốc biến mất sạch hậu quả của trận thư hùng mở màn chợ giới giang hồ hai phe sài gòn chợ lớn này là mỗi bên đều có khoảng trên dưới hai mươi người bị thương nặng nhẹ tuy nhiên không ai tử thương đàn em của đại ca thây bị thương được đưa vô điều trị tại các bệnh viện chợ rẫy và nguyễn văn học nay là bệnh viện nhân dân gia định còn đám lâu la bị thương của tín mã nam vô nằm tại các bệnh viện triều châu quảng đông phúc kiến v v ở vùng chợ lớn qua trận kịch chiến đầu tiên bất phân thắng bại này đôi bên đều thấy rõ hơn thực lực của mình và chỗ sở trường sở đoản của đối phương phía sài gòn biết họ quân binh đông đúc hơn hẳn lại nắm thế chủ động tấn công nhất là về thời gian thích đánh lúc nào thì đánh nhưng đối thủ lại dễ dàng lẩn tránh khi nào thấy chơi được thì mới đánh trả h ể coi m ọ i nguy hiểm là chúng lặn mất tâm biết phe mình yếu thế hơn tính mã nàm lo thế thủ là chính tại bất kỳ sạp báo tiệm hủ tiếu quán cà phê nào ở trước đại thế giới và khu khoái lạc nằm kế rạp hào huê cũng là kho cất dấu kiếm đao mã tấu côn nhị khúc để nếu cần lấy ra chơi liền lâu la của hắn không bao giờ đi lễ t ẻ luôn ngồi uống nước ăn sáng từ hàng chục người trở lên bà con người hoa cũng tỏ ra sốt sắng ủng hộ người nhà khi thấy bóng dáng thanh niên nghi là băng đại ca thay họ lập tức báo động đồng thời gõ nồi niêu khua son chảo cùng hò hét trợ oai bên tín mã nàm còn lợi dụng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng địa hình địa vật quen thuộc cứ sử dụng phục binh theo kiểu du kích tuy không dám tấn công nhưng giữ thế thủ cho chắc thì không dễ gì thất bại không khác nào kiểu tư mã ý phe bắt ngụy chống khổng minh phe thục trong tam quốc diễn nghĩa tuy ngụy đánh không thắng nổi quân thục nhưng hễ quân thục kéo đến thì phải chịu bại trận rút lui về chỗ g i ữ a lưng đám cảnh sát ngầm ủng hộ đôi bên cũng n g ư ờ i tám lạng kẻ nửa cân nếu đại úy chi trưởng ban bài trừ du đảng tổng n h à cảnh sát ủng hộ đại ca thay thì tín mã n a m có thiếu tá trụ trưởng ti cảnh sát quận năm hết lòng hỗ trợ lần đầu đích thân xuất tướng thất bại đại ca thay vô cùng bực bội tây trùm du đảng sài gòn này quyết không chịu bỏ dở kế hoạch ban đầu tổ chức thêm mấy trận đánh nữa bất ngờ hơn với lực lượng cơ động hơn và ít người hơn nhưng trận chiến vẫn chỉ ở thế g i ằ n co tuy nhiên rõ ràng cuộc chiến càng kéo dài càng gây bất lợi cho cả đôi bên giữa lúc ấy cả hai phe đều có tình huống diễn biến mới tín h mã nam đoạt vợ em út xin kể trước về tình huống tín h mã nam khi ấy trước hết là về bản thân tây trùm du đả người hoa này tín h mã nam tướng người vạm vỡ mặt rắn đanh đặc biệt cặp mắt vừa có uy vừa sắc lạnh khiến bọn đàn em rất nể sợ mỗi khi nàm chảy bước chân tới đâu bọn đàn em xếp re đến đó sòng bạc đang ôm a o sát phạt nàm chảy vừa bước vô hầu như chỉ còn nghe tiếng động duy nhất là tiếng đổ hạt xí ngầu con x ú c sắc năm ấy tiếng mã nàm trên ba mươi tuổi đã có vợ con và bồ bịch tùm lum tuy vậy hắn thuộc loại háo sắc nên hễ thấy cô gái nào vừa mắt hắn đã chấm thì không dễ gì lọt qua tay hắn như trên đã nói cánh tay phải của tín mã nam là xú bá xứng chuyên tổ chức cờ bạc coi về tài chính xú bá xứng có cô vợ mới cưới vừa trẻ vừa đẹp tên ái huê ái huê nguyên là một nghệ sĩ trong đoàn hát hồng kông qua chợ lớn biểu diễn xú bá xứng đi coi hát mê tít ái huê mỗi tối sau khi v ã n hát đều mời cô đi ăn tặng cô h ộ p x o à n dây chuyền vòng đeo tay v v không thiếu thứ gì cuối cùng ái huê đáp lại tình yêu ở lại việt nam trở thành vợ của s ú b a xứng không hiểu trời đất xuôi khiến ra sao tín h mã nam gặp ái huê và đâm ra khoái cô vợ của tay đàn em này thế là tín h mã nam kiếm cách trừ khử s ú b a xứng chiếm đoạt bằng được ái huê hắn liền dựng chuyện v ù cho sứ bá xứng tội biển thủ thu tiền sòng bài không nộp đủ cho hắn mà giữ lại làm của riêng mặc dù sú bá xứng chối dài và không hề có bằng chứng cụ thể nào tín mã nam vẫn hành xử theo kiểu giang hồ tự tay đánh sú bá xứng ngay trước mặt bọn đàn em để lấy le và làm gương khiến sú bá xứng gãy mấy xương be sườn học máu mồm phải vô nằm bệnh viện bọn đàn em đều biết thừa lý do đích thực khiến sú bá xứng bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng không một ai dám can thiệp tuy nhiên uy tín của tín mã nàm qua vụ này xuống thấp thấy rõ đại ca thây đánh trưởng ti cảnh sát quận một trong khi đó đại ca thây phải trốn chui trốn nhủi cả tháng trời sau vụ đánh lộn với cò ly cò ly mang lon đại úy khi ấy là trưởng ti cảnh sát quận một nổi tiếng về nhiều mặt trước hết nổi tiếng về ăn chơi nhảy đầm có thể nói tất cả nhà hàng vũ trường trong địa bàn quận một cò ly đều đã đặt chân tới nơi nào được cò ly đến thăm nơi đó coi như vinh hạnh nhờ được chiếu cố chủ quán tiệm chẳng khi nào dám tính tiền đã vậy cò ly đâu bao giờ đi một mình hắn không dùng xe jeep đi nhảy đầm bao giờ mà chạy chiếc xe hai bánh hartley davison kềnh càng có ghế dựa theo sau là bốn năm cận vệ súng ống đầy mình thứ hai là nổi tiếng về tài bắn súng cò ly luôn mặc áo sơ mi ca rô quần jean săn ống khẩu rulo xệ bên hông bắt chước theo kiểu lucky luck nổi tiếng trong các tập truyện tranh hễ nhậu xương xương là cò ly móc súng đã bắn biểu diễn được cái chẳng bao giờ cò ly bắn ai bị thương mà chỉ nhắm đích là bóng đèn hoặc là chai bia có thể nói bách trúng bách phát cho nên trong địa bàn quận một khi ấy từ các chủ quán ăn vũ trường cho đến dân g i n hồ và cả lính mỹ ai cũng vừa sợ vừa ghét cò ly tối hôm ấy gần ngày lễ noel khi cò ly cùng bọn cận vệ đến vũ trường tự do nhảy đầm thì ở bàn bên kia đại ca thay và gần chục đàn em đã ngồi yên vị ngồi kế bên đại ca thay tối hôm ấy là sáng và cu quỳ cả hai đều là người nhái hải quân trong bàn tiệc lại có cả trung úy ý, ý thuộc bộ tổng tham mưu ngụy và tâm nhà báo là cháu bà bút trà chủ nhiệm báo sài gòn mới nhảy nhót bia bọt một chập coi bộ đã hơi xỉn cò ly móc súng toan bắn biểu diễn chơi thì trung úy ý, ý vốn là chỗ quen biết đến ngăn lại cò ly ơi ông mà nổ súng khách khứa sợ bỏ đ i hết mất cò ly v ê n váo nơi nào được tôi tới chơi là vinh dự lắm sao lại bỏ đi bộ không nể mặt tôi sao ý kéo cờ ly qua bàn đại ca thay nhẹ nhàng ai mà dám không nể cờ ly anh em đây đều nghe danh ông cả mà nghe khen phỉnh mũi cờ ly bật cười hô hố làm đại ca thay nóng mặt chen ngang thì tướng ông cờ ly y như c a bồi texas gặp đâu bắn đó là đúng rồi giọng khiêu khích khiến cờ ly nổi nóng chỉ ngay mặt đại quát nạt ra chiều hạch hỏi ê thằng này là thằng nào thật ra vốn thừa biết đại ca thầy l ư n g danh trùm du đản g nên cò ly miệng hỏi tay móc khẩu rulo đã đề phòng trước và đã biết tài xạ thủ của cò ly đại ca thầy nhanh như chớp xô ghế đứng bật dậy k h u ỷ tay phải lập tức co lại giật hậu trúng ngay quai hàm cò ly khiến tay đại úy cảnh sát l ã o đảo thì đại ca thầy đã nhanh như sóc nhảy phóc chỉ ba bước tới cầu thang tuôn chạy bất kể hai b a bậc thang xuống tầng dưới bọn cận vệ c ò ly vội rút súng cầm tay phía bên kia nhóm sáng cu quỳ cũng lăm le chó lửa sẵn sàng chơi lại trung úy ý và tâm nhà báo hốt hoảng ra sức can ngăn đôi bên trong khi phía dưới kia đại ca t h ầ y đã lên xe gắn máy ung dung vọt mất dạng sau vụ này c ò ly quê cơ lớn tiếng tuyên bố hễ có c ò ly ở quận một thì không có đại ca t h ầ y đồng thời thách thức đại ca thay đấu súng tay đôi theo kiểu cao bồi mỹ hồi thế kỷ 19. theo đó cò ly sẵn sàng cởi bỏ sắc phục cảnh sát chấp đại ca thay lựa chọn địa điểm và thời gian giới giang hồ hả hê chủ các nhà hàng vũ trường khoái chí ngầm ủng hộ đại ca thay còn riêng tay trùm du đảng phải chém về trốn biệt nhờ đại ủ y chi đứng ra g i à n xếp đại ủ y chi con nhà giàu du học ở pháp về nguyên là sĩ quan nhảy dù được nguyễn ngọc loan khi làm chỉ huy trưởng tổng nha cảnh sát quốc gia kéo về phong chức trưởng ban bài trừ du đảng cùng cỡ tuổi với đại ca thay cũng phần nào nể vì t â giang hồ này cả hai thường cặp kè đến các vũ trường và nhiều chỗ ăn chơi khác có lần chi tâm sự với đại ca thay nói một mặt ông ta mến mộ đại mặt khác có nhiệm vụ phải bắt đại nên lúng túng rất khó xử chính vì vậy đại ca thay cũng phần nào kính nể đại úy chi rất khéo chi nói với cò ly đại ca thay vốn biết cò ly bắn súng rất giỏi sợ nếu súng đã rút khỏi bao thì đại ắ c bị hạ nên bất đắc dĩ mới phải hành động trước còn như đấu súng tay đôi thì đại xin chịu thua trước còn hơn được khen mát mặt cò ly nguôi ngoai cơn giận đồng ý cho đại ca thay về lại quận một nhưng phải chịu hình phạt về tội khi quân cấm đại ca thay đặt chân tới một số vũ trường mà cò ly thường lui tới g i a n g xếp êm xuôi đại ca thay lại nghĩ tới khu đại thế giới mà lòng tức anh ách quân sư a chó liền trình bày kế hoạch mới ông chủ của những ông trùm nắm chắc tình hình của tín mã nam a chó kể với đại ca thay rằng từ sau khi đoạt vợ của tay đàn em xú bá xứng tín mã nam đang mất dần uy tín đã thế sau khi đánh xú bá xứng phải nằm bệnh viện tín mã nam ngày càng lộng hành trong dịp mừng kỷ niệm khu đại thế giới mới đây hơn mười con lân được mời đến giúp vui tất cả bầy lân phải phủ phục dưới chân ghế tín mã nam chờ hắn vẫy tay ra hiệu mới được đứng lên để bắt đầu biểu diễn có một tay cầm đầu lân đi sai bộ liền bị tín mã nam bước tới đá ngay tại chỗ bởi thế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 hải phòng kinh xú hùng và luôn cả tín mã nam tuy ổng không trực tiếp xếp xong ở bất cứ khu vực nào xí ngàn quan hệ với đại thế giới ra sao ngộ hỏng biết toàn bộ dân làm ăn ở đại thế giới cũng gọi ổng là ông chủ luôn chỉ biết ông chủ đi hồng kông ma cao đài loan như đi chợ r a v ô tổng n h à cảnh sát phủ đặc ủy trung ương t ì n h báo như ra vô nhà riêng mỗi tháng ổng ở sài gòn chỉ khoảng một tuần có người nói ổng là cia đại ca thầy háo hức vậy làm cách nào để gặp được ông chủ ngộ quen biết mấy đàn em thân tín của ổng là bọn tào chanh a hỏi a cham để ngộ nhờ bọn chúng báo với ông chủ hơn một tuần sau đại ca thầy được a chó báo tin ông chủ vừa từ hồng kông về đã nhận lời tiếp đại vào sáng hôm sau biết trước buổi ra mắt này vô cùng quan trọng đại ca thầy chuẩn bị rất kỹ ngay cả từ hình thức mặc áo sơ mi trắng quần jean xanh đi xăng đan đa đa tiệm giày ở tân định đang là mốt vào thời gian ấy lại đeo thêm cặp kính trắng gọng đen cho ra vẻ trí thức kiến không độ vì đại ca t h a y không hề bị cận thị hay viễn thị đi tháp tùng đại ngoài a chó còn có thêm ba thủ hạ thân tín hải súng lâm chín ngón và lành lành đang là nhân viên cảnh sát tại tổng nhà cảnh sát nhưng lại khóa du đảng nên đi theo làm đệ tử cho đại ca thay khi ấy đại mới t à u chiếc xe bốn bánh mustan g hai màu xanh trắng loại decapotable có thể hạ mui xuống trông rất oai kêu lành làm tài xế dọc đường a、e、chó còn căn dặn đại ca thay thêm lần nữa cái n à y gặp ông chủ nhớ nói cho khéo ổng mà gật đầu thì coi như thắng trận này trên bảy mươi phần trăm còn nếu ông chủ lắc đầu thì hỏng bét hải súng vốn hay giỡn mặt chen vô thì chơi luôn ông chủ đại ca thầy quát không phải chuyện giỡn đừng đùa mất mạng hơn con tới nơi mày phải ngồi im cho tao bị đại ca thầy mắng hải súng le lưỡi ngồi im thiên thít như mèo bị cắt tai xe hơi ngừng ngay trước đại thế giới tàu chanh đã đứng đợi sẵn trạc ngoại tam tuần tướng sang trọng da dẻ trắng trẻo đẹp trai như tài tử xi n e hồng kông tàu chanh có bí danh quỷ cốc tiên sinh được coi là thư ký riêng của xí ngàn ông ta dẫn đại ca thây và đám thủ hạ qua thẳng tiệm thuốc bắc kế bên lịch sự mời mọi người ngồi chờ vài phút ông chủ sẽ ra tiếp cả bọn hồi hộp ngồi xuống bộ ghế salon theo kiểu cổ làm bằng gỗ quý chạm trổ rồng phượng và khảm x a cừ nhưng giữ ý để trống chiếc ghế lớn nhất kê ở đầu bàn người hầu lập tức bưng ra khay trà với bình trà thiết quan âm còn nóng hổi chỉ cần nhìn qua bộ tách uống trà cũng có thể đoán ngay ông chủ thuộc giai cấp nào trong xã hội cả bọn vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đưa mắt nhìn quanh phòng khách phòng khách tại tiệm thuốc bắc treo đầy hình ảnh những người bị bệnh tại khắp các bộ phận của cơ thể gồm đủ lục phủ ngũ tạng cùng với nhiều đường dẫn kinh mạch theo kiểu đông y lại có cả các loại thuốc dùng chữa từng thứ bệnh nhưng tất cả đều ghi chú bằng tiếng hoa nên bọn đại ca thay mù tịt vài phút sau ông chủ xuất hiện trong bộ đồ xá s ẩ u bắt tay từng người theo giới thiệu bằng tiếng hoa của a chó ông chủ xí ngàn khoảng năm mươi tuổi dáng to cao khỏe mạnh tóc hớt ngắn mặt hơi rổ hoa tướng tá oai vệ dễ khiến người đối diện nể vì nhưng cũng dễ gây cảm tình ông chủ ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất nhìn đại ca thay cười cười vui vẻ nói bằng tiếng việt giọng lơ l ơ vậy nị là đại ca thầy hả nghe nói nị dữ lắm mà sao ngó tướng hiền khô vậy đại nghe giọng điệu mừng thầm trong dạ lựa lời thưa ông chủ đó là người ta đồn thế thôi tụi tôi đến đây nhờ ông chủ giúp chút việc vừa nói đại vừa dợm đứng dậy thì xí ngàn xua tay có gì nị cứ ngồi nói chuyện tự nhiên uống trà cho vui ông ta cười cười chỉ mấy tấm hình trên tường nị có bị bất bị bệnh gì à, ngộ cũng có thuốc chữa được mà có phải đánh lộn bị trặc bả vai không đại ca thầy cũng bật cười biết ông chủ vẫn chơi tụi tôi ở sài gòn qua nhờ a chó với tàu chanh thưa lại với ông chủ a vậy nị không trặc bả vai hay nị chơi bời bị phong tình ngộ chữa thuốc bắc cũng hết đại ca thầy lúng túng dạ không tôi không chơi bời a chó tào chanh cũng bật cười trước sự lúng túng của tay trùm du đản xí ngàn hỏi tiếp nị không bị bệnh không cần thuốc bắc vậy ngộ đâu giúp được gì hay có gì khó nị cứ nói được lời như cởi tấm lòng đại ca thầy thở ra một hơi thưa ông chủ hồi này đời sống của anh em ở bên sài gòn khó khăn quá nên tôi thay mặt anh em tính nhờ ông chủ cho tụi tôi ké một chân trong đại thế giới câu vừa dài vừa nhiều chữ nên ông chủ nghe không ra kêu a chó dịch lại ra tiếng hoa nghe xong xí ngàn trầm ngâm d â y lát mà đại ca thay và đồng bọn tưởng đâu cả tiếng đồng hồ rồi t h ô n g thả tưởng gì c h ở việc ấy không khó lắm đâu có điều phải chờ ít hôm bọn đại ca thay nhìn nhau vẻ mừng rỡ hiện trên nét mặt không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế ông chủ đứng dậy bảo mọi người tới đây mà không qua đại thế giới đánh bạc thì không phải chút nào bọn ta cùng qua đó chơi chút đỉnh tàu chanh dẫn đường mọi người không đi theo cổng chính khi nãy mà đi bằng cửa hông từ tiệm thuốc bắc sang thẳng đại thế giới nhiều tiếng xì xầm trong phòng hốt me vang lên ông chủ tới kìa và ai đó lập tức kéo ghế cho xí ngàn lại lập tức có người mang tới một đống phỉnh trước mặt ông chủ xí ngàn xua tay bữa nay dẹp phỉnh chơi tiền mặt lại lập tức có một đống tiền cao nghệu toàn sắp giấy một trăm đồng đồng bạc mệnh giá lớn nhất khi ấy xuất hiện bên cạnh ông chủ mà đại ca thay ước tính có khoảng một triệu rưỡi khi ấy vàng chỉ khoảng mười hai n g h n đồng một lượng tức là đóng tiền có giá trị trên một trăm hai mươi lượng vàng bọn đại ca thay không tham gia trò chơi chỉ đứng xem suốt dọc chiếc bàn dài hơn hai mươi mét người chơi đông đúc nhưng rất trật tự tay phát hỏa dùng chiếc đũa gạt đóng hột me sang một bên vừa gạt vừa hô lớn yêu lượng hoặc tam t ố t hình như ông chủ chẳng mấy để ý đến chuyện ăn thua nét mặt luôn dửng dưng đặt tiền theo kiểu gặp đ ầ u đặt đấy miễn sao cho có vậy mà đóng tiền bên cạnh ông chủ cứ thế cao lên trông thấy có lẽ đã gần gấp hai lần lúc ban đầu được khoảng mười lăm phút xí ngàn đứng dậy ra lệnh thôi nghỉ nè thưởng cho phát hỏa hai chục ngàn đồng nhà cái hai chục ngàn đồng gác x o n g mười lăm ngàn đồng ngang tào chanh dạ một tiếng trong khi xí ngàn vẫn chẳng ngó ngàng gì đến đóng tiền dẫn đầu cả bọn trở lại tiệm thuốc bắc nhấp nháy đã thấy có người ôm cọc tiền qua đặt lên bàn ông chủ xí ngàn không để ý đến sách bạc quay sang hỏi tào chanh bữa nay thứ mấy tào chanh nhanh n h ả o dạ thứ bảy xí ngàn nói với đại ca t h a y và đồng bọn tối thứ bảy ở chợ lớn vui lắm chín giờ tối nay nị dẫn mấy anh em xuống đây chơi cho biết nhưng đừng đi đông quá nhớ nghen ông ta còn quay sang tàu chanh xổ ra một tràng tiếng hoa tuy không hiểu gì nhưng bọn đại ca thay mừng thầm bữa nay gặp hên vì ngay trong lần gặp đầu tiên mà ông chủ đánh bài thắng lớn thường người, theo người hoa quan niệm như vậy sẽ mở đầu cho chuyện làm ăn giữa đôi bên được thuận lợi lời mời tối nay xuống chơi là một biểu hiện cho thuận lợi ban đầu ấy